Hello, xin chào tất cả các vị đội hữu cho mừng các đổ nó quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp theo hôm nay bác xin gửi đến các đầu hữu tập 2 của bộ truyện vừa thanh tiên thần con cháu đã cầu ta sức sơn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và hoa dòng độc của mình là bắt audio thì bác xin nhắc lại ở cuối tập trước thì cuối tập trước thì hoàng đế bệ hạ đã đi đến thăm à, Long Khởi quan và Khương Trường sinh thì thấy cũng là rảnh rỗi cho nên cũng định đã gặp mang Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Thì bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 2 của bộ truyện dài kỳ Vừa thành tiên thần, con cháu đã cầu ta sức sơn Ngày kế tiếp, lúc giữa trưa Hương trường sinh đi tại bên trên đường đá ở giữa đền viện Hắn vừa tu luyện xong công pháp Chuẩn bị đi nhìn một chút Cái phụ hoàng của mình Cách xa trăm trường thì hắn đã nghe được tiếng nghị luận Của các tên đệ tử đồng môn Những cái kia chính là hoàng trưởng hả Thật sự là anh Minh thần à Ừ đúng vậy nha Nghe nói hoàng trưởng liễn thành chân Long khí Như là rộng tại thế vậy Ồ ta ngược lại thật sự rất là tò mò Hoàng trưởng có tìm được tiền ra hay không Đừng có nói lung tung nè, nếu như bị nghe được là sẽ bị chặt cái đầu đó. Mà Khương Trường Sinh khoảng cách minh tâm điện càng gần thì nghe được lại là càng ít. Rất nhanh, liền chỉ nghe được cuộc nói chuyện giữa Khương Uyên Hoàng đế cùng với Thanh Hư Đạo trưởng mà thôi. Hai người đang nhớ lại cái năm tháng ngày xa xưa của mình. Phần lớn đều là Khương Uyên đang nói, đa số đều là cảm khái. Thanh Hư Đạo trưởng thì phụ họa, nước chảy mây trôi. Ở ngoài đình viện gần Minh Tâm Điện Thì lúc này có kim giáp cấm vệ Đang trắng giữ Người không phận sự thì cấm vào Mạnh tu Hà và một đám đệ tử Đang chờ ở bên trên Một cái con đường hoàng đế phải đi qua Đây là một cái dòng suối nhỏ Sỏ xiên qua núi Phía trên có một cây cầu nhỏ vượt ngang qua Hai bên dòng suối nhỏ có hoa cỏ cực kỳ rậm rạp Cả đám ở bên trong thạch đình Cạnh cầu nhỏ Có tới hơn 20 mấy người Chèn lấn cái tiểu đình đều đứng không lọt Mạnh Thu Hà thì lúc này đang chém gió Lần trước lịch liện Hắn đã chứng kiến được hết thấy cái gì Vừa thấy Khương Trường Sinh đi tới Nhắn tình của hắn sáng lên nói Ê khách hiếm thấy nha Khương Sư Đại nè Sau người lệ tới đây Mau vào Các người nhanh nhận trắng một cái chỗ ngồi đi Ba vị đệ tử đang ngồi liền vô vàng đứng dậy Mà mặt khác mấy cái đệ tử đang đứng Cũng là mở ra một con đường để Khương Trường Sinh đi vào Khương Trường Sinh Chính là cái người duy nhất Được thanh hư đạo trưởng chiếu cố cho tự do tu hành, không cần tiến hành nghe đạo. Cái địa vị đặc thù lại thêm hẳn bình thường độc lai like độc vãng để cho các đệ tử đối với hắn có cảm giác rất có khoảng cách, không dám tùy tiện đắc tội. Khương Trừng Sinh vừa vào đình viện ngồi xuống rồi hỏi: "Ngư sư huynh à, làm sao lại có nhàn hạ thoải mái tới nỗi chuyện như vậy?" Ba cái vị đại đệ tử của Long Khởi Quan đều là võ sĩ. Đại sư huynh Lý Trường Thanh thì từ rất tiếc, mà Ảnh Thú Hà thiên tư thì không cao lắm. Nhưng dựa vào cân cù buộc kém cõi Cùng với Lý Trần Thanh lận bàn Cũng có lúc thắng lúc thua Mạnh Thu Hà lúc này lại cười nói Tự nhiên là tới xem chân lâu khí rồi Nghe động thánh thường như có rồng theo trên người vậy Hả có thể không đến tư gặp một lần Mấy cái chữ này nói đến có chút trình độ à Khương trường sinh bắt đầu nói chuyện phiếm với các sư huynh đệ đối với hắn đến Chúng đệ tử cũng thấy mới lạ Mạnh Thu Hà càng là như vậy Hắn rất tò mò, thực lực của Khương Trường Sinh hôm nay như thế nào? Hắn nằm ngoáy tìm qua Khương Trường Sinh, đề nghị so một trận. Thế mà Khương Trường Sinh chưa đánh đã nhận thua, nói mình còn nhỏ chưa đủ tư cách. Mạnh thủ hạ thì lại là sư huynh, há có thể có đạo lý cưỡng tay, thế là lại thôi. Sau nửa canh giờ thì một đám kim giáp cấm vệ đi tới, thân ảnh của Thanh hư đạo trưởng cùng với Khương Nguyên xuất hiện tại trong ánh mắt của chúng đệ tử. Các đệ tử dồn dập đi ra khỏi thạch đình, quy là hành lễ. Khương Trừng Sinh cũng thế, lễ bái cho đồn của mình, cái này cũng không có gì là không tốt cả. Mà đợi khi Khương Uyên đến gần, Khương Trừng Sinh cũng nhịn không được mà ngẩng cái đầu lên, vừa rồi hay đối mặt với ánh mắt của Khương Uyên. Khương Uyên lúc này trên đân, mặc long bào kim quang chói lọi, đầu thì đội đế quan nhẹ nhàng linh hoạt, khuôn mặt uy nghiêm, trên tóc mai đã có chút hoa râm, hắn vừa đi tới ánh mắt đảo rũ xuống, vừa hay đôi mắt với Khương Trừng Sinh đang ngẩng cái đầu lên. Khương Trừng Sinh cứng đờ, liền vội vàng cúi đầu. Hắn đã tưởng tượng qua vô số loại tình huống Để gặp mặt Khương Uyên cha ruột của mình Thậm chí còn nghĩ tới trực tiếp ngã bài Nhưng như thế nào Mới làm cho Khương Uyên tin tưởng được đây Mình không có nhân chứng à Thanh hư đạo trưởng Cũng chỉ là tại ngoài hoàng cung Trùng hợp cứu được hắn mà thôi Cái gì tiêu đạo sĩ này ngấn đầu lên một chút Ngay tại cái thời điểm Khương Trừ sinh Tâm lộng như ma Thanh âm của Khương Uyên truyền đến Hắn lại không có ngẩn đầu Coi là Khương Uyên đang gợi đệ tử khác Thanh âm của thanh hưu đạo trưởng lúc này mới vang lên. Trường sinh nà, bởi hạ gõ ngơ kìa. Khương trường sinh lại vô ý thức ngẩn đầu, lần nữa đối đầu với tầm mắt của Khương Yên. Hắn không có dây dấu được cái sự khẩn trương của mình. Thấy hoàng đế, không có cẩn trương, ngược lại là có quỷ à. Hắn chú ý tế một tên lão thấy giấm ở sau lưng của Khương Yên. Người này cúi đầu lưng công thể cốt vô cực xíu. Tựa như nửa thân thể đã sắp xuống mù rồi. Thế nhưng, Chân khí của người này cực kỳ cường đại Còn mạnh hơn cả thanh hư đạo trưởng một chút Khương Trường Sinh nhớ kỹ người này Lúc trước nắm chính mình mang ra khỏi hoàng cung Chính là cái lão cẩu này Bớt quá thời điểm đó Giao thủ với thanh hư đạo trưởng Cũng không phải là cái tên lão cẩu này Hắn ở trên đường bị rất nhiều người truyền tay đó mà Khương Trường Sinh lúc này Cũng không quan tâm kỹ càng tới lão thái giám nữa Mà là không chấp mắt nói Bái kiến bề hạ Đạo pháp tự nhiên công Chính là công pháp tu tiên Mặc dù trước mắt thì Khương trừ Sinh Chỉ luyện ra được cũng chỉ là chân khí thôi Nhưng mà cái công pháp Đạo pháp tự nhiên công này chú trọng nhất liền là cùng với tự nhiên hợp nhất Cho nên khí tức chân khí của hắn Là võ phu thì vô pháp theo dõi Nhiều nhất là cảm nhận được Trên người của hắn mang chân khí mà thôi Một tư chân khí vô cùng đạm bạc Khương Nguyên lúc này nhìn Khương Trường Sinh Quỳ lại trước đình một hồi hốt quả Hắn cảm khai nói cảm nghe Trần lễ nói qua Tiểu đạo sĩ nè Người tuổi nhỏ như thế liền có võ công trắc đèn trời Rõ ràng là thiên tư bất phạm Đại cảnh liền cần những thiên tài Cái dạng này như ngươi nha Khương Trường Sinh trả lời Đa tạ bị hạt khen ngợi Nguyên Lai like là lời hay của Trần Lễ Trần Lễ đã không chỉ một lần Kiến nghị hắn đi thi võ Trạng Nguyên Mặc dù không biết là Khương Trường Sinh mạnh bao nhiêu Nhưng người này 12 tuổi liền đã làm cho Trần Lễ kinh diễm Khương Nguyên lại cười cười Cất bước tiếp tục rời đi Khương Trường Sinh cuối thấp đầu trong lòng của hắn có xúc động muốn đứng lên nhận thân nhưng lý trí nó chẳng biết thời cơ cột chưa tới, quá nguy hiểm từ biết mười mấy năm như thế nào nhận thân đây chẳng lẽ dựa vào nhỏ máu nhận thân mà coi như thành công đi nữa tranh đấu bên trong hoàng cung cũng là không ít mà lại hắn một khi hiển lộ ra thân phận chân thật Khương Yên nổi giận, sát nghiệp quá nhiều vì hắn rước lấy cô hận liền càng nhiều hơn hắn trở lại hoàng cung lại nên như thế nào tự xử đây Mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ hay sao, vậy thì con tu luyện như thế nào? Trước là phải có được thực lực cực cao, không sợ bất kỳ mối nguy hiểm nào mới có thể hiện lộ ra thân phận chân thật của mình. Khương Trừng Sinh lúc này là bỗng nhiên cảm nhận được một cái mắt. Hắn không cần ngẩng đầu đã cảm giác được chính là từ vị trí của cái lão thái giám kia. Ở trong Long Khởi Oan có danh thế, lão thái tự nhiên cũng hiểu rõ thân phận của hắn rồi. Mà ánh mắt kia cũng không có dừng lại quá lâu Đợi khi nhóm người bọn họ đi xa Thì đám người Khương Trường Sinh lúc này mới đứng dậy Mạnh Thu Hà lại hưng phấn nói Hay lắm Trường Sinh Sư Đệ Ngày cả bệ hạ cũng đều nhớ kỹ ngươi nha Những đồng môn đệ tử khá Cũng là hết sức xúc động Ánh mắt của các nữ đệ tử thì nhìn về phía hắn Tràn ngập dị sắc như là muốn rụng chứng vậy Tuổi tác hoa quý Thiếu nữ khó tránh khỏi hoài sưng mê trai huống chi Khương Trường Sinh Là tân tú như vậy Ở bên trong lòng khởi hoàng có thể nói là đẹp trai vô đối Hương trường sinh chỉ lắc đầu bật cười nói Không có tác dụng gì Nói không chừng còn có phiền tối à Ta lưu xuống trước À các vị tiếp tục trò chuyện đi Dứt lời hắn tự mình rời khỏi Mạnh Thú Hà cũng không ngăn cản Mà đang suy tư một vấn đề Trường sinh sư đệ bây giờ mạnh bao nhiêu Phải tìm một cái cơ hội luận bằng với thằng này một chút mới được Trở lại trong phòng của mình Khương Trường Sinh là ngồi tính tọa luyện công ánh trên giường Đạo Pháp tự nhiên công bắt đầy tinh thăm Hắn cũng không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu tầng Chỉ cần sau khi luyện thành công một tầng Mới có thể giải tỏ được nội dung tầng tiếp theo ở trong đầu Một mực cho đến ban đêm thì thanh khổ lúc này mới trở về Từ sau khi trải qua cái lần lịch luyện giang hồ kia Thanh khổ càng trở nên trầm mặt ít nói Trong ngày bình thường hắn đắm chìm ở bên trong võ học Diện mạo khí chất thật nhìn còn muốn thành thục hơn tuổi thật của mình. Thanh khổ lại nhìn về phía của Khương Trường Sinh, cũng không có nhiều lời, lên giường tính tỏa bắt đầu liễn công. Sau đó mấy ngày, Trần Lễ lần nữa lại đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh. Bên cạnh đạo chuông, Trần Lễ Hưng phấn nói, Rất có khả năng à, Trường Sinh à, bệ hạ vậy mà khi ngợi ngươi nha, hôm qua tảo triều, bệ hạ vừa nói đến võ đạo của đại cảnh. Hy vọng có thể thu nạp được võ lâm nhân sĩ Thì đậu võ trạng nguyên Nhập ngũ đầu quân Còn đặc biệt để đếm người một câu Nói bên trong lòng khởi hoa Có một tên thiếu niên đạo sĩ Giờ mới 12 tuổi Để có thực lực cao thủ nhất lâu rồi Thế nào Đi thi võ trạng nguyên chứ hả Có cái câu nói này cũng bười hạ rồi Không có người nào sẽ dám Giỡi trú đoạn gì với người đâu Chỉ cần võ câu của người đủ mạnh Liền có thể thông suốt rồi Khương Trường Sinh lại lát đầu nói Ê, gió công của ta còn chưa có đủ mạnh đâu Mà lại tuổi ta còn nhỏ như vậy Không thích hợp quá sớm nhập thế à Trần Lễ nghe vậy thì ngẩn cái người cảm thấy nói ai trường sinh nè Người tuổi nhỏ như vậy mà lại nhìn xác trong rộng Hiếu đó hồng trần Ta cũng hoài nghi ngươi có phải là thần tiên hạ Phàm hay không á Hắn chưa thấy qua Một cái thiếu niên lang nào Mà lại trầm ổn như thế Mặc dù đối mặt với chỗ tốt cực lớn Cũng không có tâm động chợt hắn lại nói sang chuyện khác Ờ, đại sư huynh của các người trên giang hồ đã xông ra thanh danh rồi. Bất quá, lần này thân hãm phiền tối. Thanh hư đạo trưởng hôm nay đã xuống núi rồi. Nghe như vậy, Khương Trường Sinh mới mở mắt ra. Đại sư huynh Lý Trường Thanh tại Long Khởi quan như là đại gia trưởng, tuy là võ si, nhưng tính tình ôn hòa. Đối với các tiểu đệ tử cũng có nhiều chiếu cố. Khương Trường Sinh đối với hắn cũng là tràn ngập hảo cảm. Hắn lúc này mới tò mò hỏi. Ờ, cái phiền tối gì vậy? Trần Lễ bắt đất dĩa nói. Tự nhiên là nhi nữ thường tình rồi Hắn không biết sao Lại cùng với nữ tử của Ma Môn Đắp lên quan hệ Bị Ma Môn bắt đi Ma Môn bu lời Thành hư đạo trưởng Phải tự mình đến Để mà môi người à. Khương trực sinh hay nhú mại Phản ứng đầu tiên của hắn Thì đây chính là có 7 rồi Không lẽ là có cái tên Vương Tôn Quyền Quý nào đó Cấu kết với Ma Môn Bài ra cái vụ này Dụ cho Thành hư đạo trưởng rời đi Long khởi quan không còn câu thủ nữa Vậy là có thể xuống tay với hắn rồi Không bày trừ khả năng này, cho dù là trùng hợp, những cái tên kia cũng sẽ không từ bỏ qua cơ hội này đâu. Từ khi Khương Trường Sinh đi vào Long Khởi Quang, thanh hư đạo trưởng cũng chưa bao giờ xuống núi cả. Lần này xuống núi chính là cơ hội ngàn năm một thở đối với những cái tên Vương Tôn Quỳ Quý kia rồi. Khương Trường Sinh cũng không có bối rối, nếu lựng mỏi về chân khí và trong cơ thể thôi, hắn đã mạnh mẽ hơn cả thanh hư đạo trưởng mấy lần, lại nắm giữ võ học, chỉ là không có kinh nghiệm thực chiến à. Đến lúc đó cẩn thận một chút là được Dù sao nơi này, này là kinh thành Đối phương hẳn là không dám giống trống khôi chiên đâu Trần Lễ nói tiếp cái chuyện của Lý Trường Thanh Lý Trường Thanh Mang theo đệ tử Đồng môn hành tấu giang hồ hành hiệp trường nghĩa Ngẫu nhiên cứu được một cái nữ tử Nữ tử kia Lại đem lòng yêu thương hắn Sau đó mới biết thân phận của nàng này Chính là đệ tử ma môn Con mẹ nó lại còn là con gái của môn chủ Đi vì đặc thù Nữ tử kia Hay là phải gã cho L lý Trường Thanh độc lý Tr trưởng thành một cái mới được việc này thì đã truyền ra khắp giang hồ rồi thậm chí là truyền đến cả trong kinh thành Long Khởi quan là một cái môn phái duy nhất nằm ở bên trong kinh thành đều bị đặc thù trên gian hồ cái việc quan hệ đến lòng Khởi quan nhân sĩ giang hồ tự nhiên là điều cảm thấy mới lạ Trần lễ thì liên thiên suốt nửa tan giờ sau đó lưu lại một bao dược liệu mới trời đi dược liệu này thích hợp cho người tập võ dùng mời Phật Trân quý thiên kim khóc cầu Khương Trường Sinh nhìn bóng lưng của hắn rời đi Yên lặng ghi lại cái phần nhân tình này Sau đó bắt đầu suy nghĩ Tiếp theo Thế nào đối mặt với khả năng xuất hiện địch tập kích đây Sau khi thanh hư đạo trưởng rời khỏi Nhị sư huynh Mạnh Thu Hà Đường gia làm chủ mang đêm vừa buông xuống Lòng khởi quan lúc này gà ba chó chạy Ngành đón tiệc tối náo nhiệt mười mấy năm khó gặp Các đệ tử đều vui mừng cực kỳ là náo động Khương Trường Sinh thì không có vui đùa Hắn ở trong phòng liên công Bị mọi người làm nhiễu loạn tâm tình Nhưng cũng không còn cách nào Không lẽ đi ra ngoài quát bảo mọi người ngưng lại hay sao Đột nhiên lúc này Hắn mở mắt ra Sau đó hai mắt hiếp lại tầm nghĩ <cười> Gấp gấp như vậy sao Hắn cảm nhận được trên mái nhà Có khí tức của một người nào đó Trong quá trình bò Không có phát ra bất kỳ âm thanh gì Đối lại là võ phu bình thường Có khả năng là không phát hiện ra được Cũng không lâu lắm Một cái hương thơm kỳ lạ từ phía trên Lăng tràn xuống Là mấy hướng? hương Khương Trường Sinh lập tức nín hơi Đạo pháp tự nhiên công hắn đang tu luyện Là công pháp tu tiên Hắn có khả năng nín hơi hơn cả nửa canh giờ Vượt sang người bình thường Sau nửa nén hương thời gian Hắn giả bộ tây liệt ngã xuống giường Một đạo thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy vào Tên thích khách này đúng là một tên đệ tử Của lòng khởi quan 20 tuổi khung mặt bình thường Hết sức không có gì sức chúng Hắn nhìn chăm chăm Khương Trường Sinh ở trên giường, thầm nghĩ Công lực cái tên này, vậy mà cao như thế, chống đỡ lâu như vậy à Hắn rút ra một cái thanh chỉ thủ từ trong tay áo, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên giường Sau đó, muốn đâm vào trong ngực của Khương Trường Sinh Đúng lúc này, hai chân của Khương Trường Sinh bỗng nhiên nâng lên Sẵn lấy cánh tay của tên thích khách, sau đó lộn nhọc một cái Thần thế nhấc lên tên này, nở ở trên giường Một chủy, mấy cái động tác này thật sự là quá nhanh đi, Cục chưa chờ tên thích khách kịp phản ứng, Khương Trường Sinh đã ngồi trên người của hắn, bắt lấy hắn rồi. Tên thích khách thôi động chân khí, mong muốn đẩy lui Khương Trường Sinh ra, nhưng mà hắn sợ phát hiện, căn bản là mình chấn không ra thằng này. Trùng lượng thần là đáng sợ, tiểu tử này tuyệt đối là phải trấn nhốt lưu Trong lòng của Tà Thích Khách kinh hãi, hai mắt trợn thật lớn. Khương Trường Sinh sau khi thấy rõ hình dáng đối phương, buồn bã nói: Ngô Tư Quân đây là muốn làm gì hả? Thích khách đột nhiên cắn răng trong miệng tràn trong máu tươi Lại là uống thuốc độc tự sắc Khương trường sinh không kịp ngăn cản Nhưng cũng không có thất vọng Hắn từ trên thân của tên thích khách lục lội một phen Không có tìm được cái gì Hắn lúc này mới la lớn Có thích khách kìa Trời ơi má ơi có thích khách kìa Sợ quá sợ quá đi Hắn liền rống một hơi mười mấy tiếng thành khổ trước tiên xong tới Ngay sau đó là những đệ tử khác Khương trừ sinh thì tê liệt ngồi trên giường Hắn há hóc mòm thở giống Một cái vẻ mặt như là chưa tỉnh hồn Mạnh Thu Hà từ bên trong đám người Gạt mở ra cấp túc tiếng lên Lúc hắn thấy được mặt người chết Sắc mặt đại biến Ngũ sư đệ Những đệ tử khác cũng là kinh hải không thôi Ngũ sư huynh này Cảm giác tồn tại mặc dù không cao Nhưng bình thường cũng không có cùng những đệ tử khác kết thù Mạnh Thu Hà chú ý tới Giao găm ở trong tay của tên thích khách Vẻ mặt âm trầm xuống Hắn tiến lên kiểm tra Rất nhanh liền đưa ra kết luận Ông đột đầu tự sát rồi. Hắn trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như là mâu thuẫn giữa đồng môn, hà tất ở trong miệng còn ẩn tàng kịch độc. Hắn lại nhìn về phía của Khương Trừng Sinh, hy vọng Khương Trừng Sinh có thể nói ra một chút gì đó. Khương Trường Sinh thì ra vẻ vô cùng kinh sợ cắn răng nói: "Ta ta cũng không biết vì sao Ngô Sư Quân lại muốn tập kích ta nữa, hắn muốn giết ta." Không lẽ, không lẽ vì ta đẹp trai quá Đẹp trai cũng là cái tội hay sao Đẹp trai cũng muốn bị người ta giết hay sao Lúc ta phản bắt lại hắn Muốn hỏi lý do Thì hắn liền uống thuốc độc tử sát à Nơi này là văn phòng của hắn Hắn có niềm tin Thanh khổ lúc này cũng nói theo Rồi Rưu Quynh đồn ngại Điểu một mình trong phòng liện công Cùng với những đệ tử khác Đều không có cụ hận gì Chứ dù có thù đi nữa Rưu Sư Quynh chạy đến văn phòng của chúng ta Hành thích cũng là không đúng à Mà lại hắn uống thuốc độc thu Rõ ràng là trong lòng có quỷ Sợ bị người ta hỏi ra cái gì rồi Những đệ tử khác cũng là nhau nhau gật đầu Dùng dọc phát biểu ý kiến Mặt các thì cũng có một số đệ tử Nghi ngờ Khương Trường Sinh Bởi vì chết người cũng là chuyện lớn à Mạnh Thua hít xong một hơi nói Trường Sinh Sư Đệ nè Từ hôm nay ngư liền đỡ trong phòng đi Thanh khổ sẽ phụ trách đưa thức ăn Một mực chờ đến khi sư phụ trở về Những đệ tử khác thay phiên trong coi định viện Bảo hộ Trường Sinh Sư Đệ nha Khương Trường Sinh không có ý kiến gì Nói là bảo vệ, kỳ thật chính là cơ ý tứ đang trọng còi hắn đây. Dù sao thì ai cũng không rõ ràng chức tướng là gì. Mảnh tú hà dẫn người đem thi tẩy thích khích mang đi ra ngoài, thành khổ lại ăn ủi. Trường sinh xin quên nè, đừng sợ nha, ta sẽ một mực thủ tại bên ngoài. Khương trường sinh gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Việc này để do lông khởi quan, nguyên bản là yên tĩnh, mới nấu nhiệt được một chút. Bây giờ lại lâm vào bên trong, yên lặng như dĩ vắng nữa rồi. Khương trường sinh nghe được rất nhiều đệ tử đang thảo luận cái việc này các đệ tử đều cảm thấy kỳ hoạ ngủ sư huynh vì sao muốn giết cương trường sinh cho hả ở trong phòngương trường sinh một lần nữa là tỉnh tọ bắt đầu luyện công trong lòng có hắn bắt đầu tính tốn đối phương sau này sẽ phải tới cầu thủ như thế nào đây khai nguyên năm thứ 14 thích khách tập kích ngươi bị ngơa bắt được thích khách uống thuốc đầu tự sát ngươ vượt qua được một trận sát kiếp thu hoạch được ban thưởng sinh tồn võ học sinh tử ẩn Một nhóm nhắc nhở lúc này lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trừ dịp các đệ tử có ở bên ngoài, hắn lập tức tiếp nhận truyền thừa sinh tử ấn. Sinh tử ấn này là một loại võ học vận dụng chân khí, đánh ra một cái đầu ấn ký. Khác ở bên trên kinh mạch cùng giới huyệt đầu của kẻ địch, làm cho đối phương sống không vật chết. Là một loại hình võ học tra tấn, không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại như bùa đội mạng. Võ học này cũng tốt à, nếu là bắt được kẻ địch còn có thể đem khảo vấn. Bất quả Khương Trường Sinh cũng rất rõ ràng Kẻ địch khủng bố như thế nào Tạm thời không dùng được Học thêm một loại võ học Sau này tóm lại là có chỗ hữu dụng Sau đó thì 10 ngày Khương Trường Sinh Không có gặp tập kích gì nữa Có lẽ bởi vì trong định viện đã có đệ tử Thay phiên nhau trấn thủ Kẻ địch không dám hành động thiếu suy nghĩ Một ngày này lúc giữa trưa Trong định viện lại vang lên thanh âm náo động thật sự là lớn mặt mà Bản điện hạ muốn gặp người Cứ gửi còn không cho phép hả con giống không giống chẳng qua là chẳng qua là cái gì trường sư sư để lúc trước bị thức chết tập kích chúng ta đang bảo vệ hắn à khen rỡ thì trắng sống hả Tôi cảm thấy bản điện hạ là muốn giết người hay sao sau một fan ngồn ào cửa phòng bị thô bạo đá là một cái một tên thiếu niên quần áo lộng lẫyậnung đùng, đùng chạy vào thoát nhân chỉ có 11 12 tuổi phía sau là hai tên nam tử mặc áo tím thần hìnhkhương ô đeo c câ một thanh bội đau Tiếu niên vừa nhìn thấy Khương Trường Sinh nhãn tình sáng lên Lập tức xông lại Hương Phân nói Thế nhưng là Trường Sinh đạo sĩ hả Cái họ Khương của Khương Trường Sinh Thì chỉ có một mình hắn tự hiểu Thường ngày là hắn dùng tên Trường Sinh Để mà sưng hô Khương Trường Sinh lúc đề đi xuống giường chấp tay hỏi Không biết thí chủ là thiếu niên đắc ý cười to Ta chính là tứ hoàng tử <cười> Chuyện tới đây để bé sẽ học gió đó Khương Trường Sinh ngạc nhiên hỏi Vậy vì sao lại tới tìm ta Tứ hoàng tử lúc này liếc mắt Lườm hai cái tên thủ vệ đứng đằng sau một cái Hai người lập tức lùi lại Thối lùi đến trước cửa phòng Tứ hoàng tử tiến lên một bước Tiến đến trước mặt của Khương Trường Sinh Thấp giọng nói Phụ hoàng nói ngươi rất là lợi hại Để cho ta tới bái sư ừ, Có hoàng tử nào đến đi tìm ngươi nữa hay không hả Tứ hoàng tử này tên là Khương Dự Khương Trường Sinh biết hắn Theo từ trong miệng của Trần Lễ biết được Khương Dự chính là Đây đây thân sinh của hắn, cung trách cùng mẹ cũng là do hoàng hậu sinh ra. Nghe nói liền sau khi sinh Dự này, hậu nương nương mới không cục cục điên điên nữa. Nghe nói là hoàng đế chỉ bảo Khương Dự tới đây, Khương Trừng Sinh miên man bất định. Chẳng lẽ hoàng đế kia đã nhận ráng rồi, vì sao còn không có trực tiếp cùng hắn nhận nhau? Khương Trường Sinh lại không tốt trực tiếp hỏi việc này, mà là hỏi: "Ngươi muốn tìm ta vỏ sao?" Khương Dự hưng phấn nói: "Không sai nha, phụ hoàng nói." Ngươi liền so với ta lớn hơn 2 tuổi tôi Cũng đã siêu việt hơn nhất lưu chi cảnh rồi Ngươi tế nhưng là Sau khi làm sư phụ của ta đi Ngươi muốn cái gì ta đều trỏ mãn cho ngươi cả Kim Ngân, Tài Bảo, Kỳ Trân Dị Rảo, Mỹ Nữ Mi Nơ Muốn cái gì cứ việc nói Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút Nếu như là mình có thêm một tầng quan hệ Với tứ hoàng tử Về sao ít nhất cũng không bị động như thế Hắn căn bản không cần ẩn giấu nữa Dù sao địch nhân của hắn đều biết Hắn tại ở bên trong Long khởi quan rồi Nếu là chỉ thị của bệ hạ ta tự nhiên không thể cư tuyệt rồi, có thể dạy được võ công cho điện hạ cũng là vinh hạnh của ta. Bất quá, đầu tiên ta nói trước, võ công của ta đều là do ta tự sáng tạo, cũng không phải là võ học của Long Khởi Quan nha." Khương Trường Sinh nghiêm túc nói, Khương Dữ mừng rỡ, lúc này liền muốn quỳ xuống dập đầu. Hai vị thị vệ thấy thế thì quá là sợ hãi. Cũng Mai, Khương Trường Sinh kịp thời ngăn cản, nâng Khương Dữ lên. "Tiểu tử này thật sự quá con mẹ nó lỗ mãn rồi. Để cho hoàng tử dập đầu sao, đây chính là tội lớn mất đầu a mà." Khương Trừng Sinh bất đắc dĩ lại nói: "Ta cũng không phải là sư phụ của ngươi mà, chẳng qua là người dạy vô công cho ngươi thôi, về sau cứ gọi thẳng tên ta là được." Khương Dư thẳng tắp cái eo nhất miễn cưỡi nói: "Được rồi, Trừng Sinh ca." Hắn không kịp trả lời, thúc giục nói tiếp: "Trừng Sinh ca nè, nhanh dạy cho ta đi, mục tiêu của ta là tập được một thân võ công cái thế, vì đại cảnh vương triều khai cơn khích yên man hoang. Mấy ngày trước đây, ta vừa mới tròn 12 tuổi." Trước kia phụ hoàng không cho phép ta tại trước 12 tuổi tập bỏ người thế như chính là cái vị người thứ nhất dạy bảo vô công cho ta đó Hương Tr sinh suy nghĩ một chút quyết định truyền thụ thần ảnhó cho Hương vợ thần ảnh Thó là cái môn võ học thứ nhất hắn học tập được quy lực cương mạnh một chân có thể đá đến Đứcân gãy Sương hắn ra luyện đến cảnh giới cho khí ngoại phóng có thể đá mạnh tới sinh ra dị tượng Cương Tr sinh lúc này bắt đầu truyền thụ phương pháp tu hành thần ảnh Thó cho Khương Dụ, hai tên thị vệ để tránh làm phiền, thối lui đến ngoài cửa phòng, đứng ở đó để mà thủ vệ. Khương Dụ học tập rất là chân thành, rất là chăm chú. Một lúc lâu sau thì hắn hoang thiên hỷ địa rời khỏi đây. Hắn phải trở lại hoàng cung mới có thể luyện công, bởi vì hoàng tử không thể ở bên ngoài qua đêm. Thanh Khổ lúc này trở về phòng hân phấn mà hỏi. "Ôi bây giờ là sư phụ của hoàng tử luôn ha?" Khương tự Sinh lắc đầu bất cười một cái. <cười> Chẳng qua là dạ hay điên hạ võ công mà thôi Hạ có thể làm sư phụ Chứ có nói bậy nè Thanh khổ nghe vậy thì giống như cảm khái mà nói Như vậy cũng rất mạnh rồi Sau này hoàng tử chính là chủ giữa của huynh rồi Tại trước đó lúc hành đấu dân hồn mới phát hiện Thiên hạ này là thiên hạ nhân tình thế thái Cùng một chuyện cùng một sự việc Người thân phận khác nhau và quan hệ khác nhau Sẽ có kết quả hoàn toàn khác biệt à. Thanh khổ lúc này tự hồ Đang nghĩ tới cái chuyện thương tâm gì đó Nụ cười bất chợt thăng miếng mất Khương Trường Sinh một mực rất là tò mò Thằng này đến cùng là trải qua cái chuyện gì Nhưng mà hỏi hắn không có chịu nói Trong phòng lúc này lâm vào an tĩnh Qua một hồi lâu thì thanh khổ cũng cáo từ Trong phòng chỉ còn lại một mình Khương Trường Sinh Hắn cuối cùng cũng có thể an tâm luyện công rồi Lần thứ nhất sau khi ám sát rất bại Cụ địch của hắn chắc chắn sẽ còn có lần tập kích thứ 2 Khương Trường Sinh chỉ có thể để cho bản thân mình mạnh lên Hương trừ sinh dùng tu vi Đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 3 Liền đã ngạo tiệt long khởi quan rồi Tạm thời Hắn còn không có gặp được nhiều người chân khí có thể so được với hắn Nhưng không sợ nhất vạn Chỉ sợ vạn nhất Hắn không thể trễ nảy Tu tiên giả há lại có thể bị một cái đám võ phù thế gian giết chết à Hoàng hôn buông xuống mây đen bao phủ kinh thành vùng hoa mưa Phùng rã rích cũng đã hạ xuống rồi tiểu thương hai bên đường phố dùng dập thu quán chu la phủ liêng miên chập trùng thêm một tầng hơi nước cả cái tò thanh đều trở nên mông lung nói thành phía tay kinh thành trước cổng chính của Th thiênên Trương tiên nhẫn một thân áo dấp nếu mày nhìn lên bầu trời hai cái đầu lông ngoài tràn đầy vẽ sầu lo một người chân lĩnh trung niên ở bên cạnh Vỗ vũ bảo vai của hắn cười nói Hê, hey, người trẻ tuổi không cần lúc nào cũng tốt sự nặng này chứ chị Đầu nhi đã báo cáo dành sách cho người rồi Năm sau người sẽ được tham gia võ khoa đó nha Trương Thiên Nhẫn thì năm nay vừa trọn 18 tuổi Mẫu thần của hắn là tại lúc vừa vào tù đã mang thai hắn Sau khi sinh ra hắn liền bị đem đi chặt đầu Hắn là được ngục tốt của Thiên Lao nuôi lớn Ngục tốt thế hệ trước đều coi hắn là con ruột Truyền cho hắn đủ lộ võ nghệ cả Hắn cũng xác thật không chịu thua kém Nhiều lần đã kiến công Trước tiên nhẫn Thu Hải tầm mắt lắc đầu nói Ta sau lường cảm thấy Thiên Lâu sắp xảy ra sự tình dị nói hồ nói dưỡng của mẹ gì dưới trận tiền tử Chẳng lẽ còn có người dám cố gặp hay sao Vì tướng lĩnh trung niên kia cười mắng một câu Mà máy tên thủ vệ khác Ở phụ cận cũng đều là cười to Ở kinh thành này Thiên Lâu chính là chủ an toàn nhất Chức trách của bọn hắn cũng rất là nhàn hạ Bọn hắn hết sức hưởng thụ cuộc sống bây giờ Không có mệt mỏi Nhưng mà bóng lọc lại cao Trương Thiên Nhẫn cũng bắt đứt dĩ cười một tiếng Hàng cũng cảm giác Mình khả năng là đã suy nghĩ nhiều rồi Từ lúc Đại Cảnh Quốc lập quốc đến bây giờ Kinh Thành tuy có mấy lần phản loạn Nhưng Thiên lao Vĩnh viễn vẫn là nơi vững chắc nhất Màn đêm cũng dần dần hạ xuống Mưa rơi cũng dừng lại Những cây cối ở cạnh Thiên Lào Chảy xuống hạt mưa Mấy cái hổ ở bên trên mặt đất Cũng nổi lên gần sống Trương Thiên Nhẫn thì đang cùng các huynh đệ trò chuyện Vàng đêm nên ăn cái gì Uống cái gì Bỗng nhiên nghe một hồi tiếng xấu du dương truyền đến Hắn đưa mắt nhìn lại lâu các hai bên đường ở phía trước của Thiên Lâu Đều đang đóng chặt Nhìn không thấy bóng dắn của người nào Hả? Cái âm trình gì vậy? Ờ không thấy người đâu nha Ồ tại sao tao không có nghe được vậy? Người hai năm trước Đi dì hường lầu Bị ác bà nương nhận người phát hiện Một bạc tài đánh lỗ tài của người Mất linh Sắp điếc luôn rồi Người đương nhiên là nghe không được rồi Bọn thủ vệ lúc này nghi lận, sắc mặt của tướng lĩnh trung niên thì đại biến cả kinh kêu lên Không tốt, nhìn chạy lũ tay lại Vừa dứt lời thì bọn thú vệ mặc dù bị hù dọn một phe Nhưng vẫn vội ý thức chạy lũ tay lại, bao gồm cả Trương Thiên Nhẫn Trương Thiên Nhẫn lúc này bỗng nhiên nhìn thấy cuối con đường đang có một hồi sương mù vọt tới Trong sương mù còn có một đạo nhân ảnh nhẫn như hiện Theo tân hình có thể nhìn ra được là người này đang thổi xấu Có người muốn cướp ngủ Trong đầu của Trương Thiên Nhẫn Tót ra một cái ý nghĩ như vậy Hắn vừa muốn mở miệng Thì mặt đất đột nhiên chấn động Âm âm Mọi người nỗ lực Uống ổn định bước chân của mình Trương Thiên Nhẫn phát giác được cái gì đó Vô ý thức quay đầu nhìn lại Một tiếng vang thật lớn Cửa lớn của Thiên Lào nổ tung Cửa nhà lao dày nặng Bị oanh thành gây gỗ đếm không hết Gương mặt của Trương Thiên Nhẫn cũng bị vạch phá Hắn trần to con mắt nhìn theo Một thân ảnh bước ra tự bên trong thiên lau Người này mặc áo tù nhân củ nát Tay chân quấn đề xích sắc Tóc tê bù xù Lưng của hắn thì hơi khơm xuống Đang há mồm thở dốc Hắn lúc này mới ngẩn đầu lên Dưới tóc đen hỗn động Hiển thị ra một cái đôi mắt màu trắng không có con người Há lập le hàng mang trong đêm tối Là, là quý một tà vương Một tên thủ vệ lúc này run giọng nói Sau đó đặt mông ngồi sạch xuống đất Quỷ Mục Tà Vương dậm chân đi thẳng về phía trước Xích sắc giữa hai chân của hắn Lại còn kiềm cổ của một tên ngục tốt Đem thân thể của tên này Từ trong bóng tối kéo ra bên ngoài Tên ngục tốt này vẫn còn sống Hai mắt trận to Vẽ mặt thì đỏ lên Hai tay của hắn nắm lấy xích sắc Nỗ lực như muốn tránh thoát đi Trương Thiên nhẫn nhìn thấy một màn này Đỏ ngầu cả con mắt Hắn lập tức rút giếm ra Phóng tới Quỷ Mục Tà Vương Quỷ Mục Tà Vương đột nhiên vọt tới trước mặt của hắn Tay khóa lại cổ của hắn Tức giận nổ trần trần Đập mạnh hắn xuống đất một cái Nện đến mặt đất đá vụn Bài lộn tung té Trần Thiên Nhẫn kém chút thì ngất đi Lục phủ ngũ tặng đều bị trọng thương Trong miệng nhịn không được phun ra một ngậm mó tươi Quỷ mục tà vương Nhết miệng lên cười một tiếng Cười đến vô cùng dữ tận Như là ác quỷ ở nhân gian vậy Ngay khi hắn muốn kết liễu trương Thiên Nhẫn Tiếng xấu lại hơi ngần Một giọng nói vang lên Đừng có quanh chính sự nè Ngay như vậy, Quỷ Mộc Tà Vương dừng tay, thả người nhảy lên, quật lên cao mấy trượng, tên ngục tốt kia bị sắt quấn quanh, kéo đi vọt vào bên trong rừng cây cấp tốc tan biến. Số lượng lớn ngục tốt chạy ra từ bên trong cửa nhà lâu, phần lớn đều đã bị thương. Tên Tướng lĩnh trung niên chạy đến trước, Trương Thiên Nhẫn kiểm tra thực thế của thằng này. Trương Thiên Nhẫn thì khắc cao nhìn chầm chầm phương hướng Quỷ Mộc Tà Vương tan biến, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hắn vốn cho rằng mình đã đủ mạnh rồi. Thật không nghĩ tới vừa đối mặt với đối phương Đã bị đánh một cái cho sắp chết Lúc này tại Long Khởi quan Ở trong phòng ngọn đèn dầu chập trần Khương Trường Sinh thì đang tỉnh tội luyện công Hắn đột nhiên có chút tâm thật không yên Luôn cảm thấy là giống như sắp xảy ra chuyện gì Hắn mở to mắt nghĩ thầm Tối nay ếch không có kêu Tất nhiên là bị bắt nấu cháu cả rồi À không tức là có sát khí à Hắn cảm thụ được chân khí trong cơ thể đang nhân trào Lòng mới an tâm được một chút kẻ địch hẳn là không đến mức quá mạnh hơn Thanh hư đạo trưởng đâu bằng không hắn đã sớm bị tường sáng sau thời gian một nég nhang Hương trường sinh chợt nghe với núi truyền đến tiếng kêu ta nhưng khoảng cách quá xa hắn cái vị tu tuyên giả này cũng không nghe được rõ ràng cái địch chẳng lẽ xong thẳng tới Long Khởi quan hay sao Hương trường sinh nếuu mày suy nghĩ du như thế nào nơi này cũng là kinh thành Lại là đạo quan do hoàng đế không điểm nếu là làm lớn chuyện chắc chắn sẽ bị hoàng để tri xác mà cùng lúc đó bên trên đường núi giữa sườn núi quỷ một tào Vương đi tại trênềm đá hai tay quán đang nắm cổ một tên đạo sĩ sau lưng quáắn thì tên ngục tốt bị xuất sắc kéo theo máu mè khắp người đã không còn là hình người nữa rồi dưới đêm trăngơ V vân bỗng nhiên tụ tập tới một tiêu chớp vạch phá bầu trời đêm để cho kinh thành sẵn cho như là ban ngày khu mặt của Quỷ một Tà Vương trong nháy mắt bị chiếu sắn đúng là cực kỳ dữ tợn cùng với thế người thế gõm. Lớn mật dám mạnh mẽ xông tới làm khư quan ta sao? Phía trên lúc này truyền đến tiếng hét phẫn nộ của một tên đạo sĩ. Chỉ thấy tên đạo sĩ này rút kiếm ra, hắn thả người vọt lên, một kiếm đầm tới, kiếm nhận vạch phá bầu trời đêm, Hàng mang té hiện. Quỷ một Tà Vương tay phải cắt đứt cổ của cái tên đạo sĩ trong tay. Tiếp theo một chưởng vỗ ra chân khiến bùng nổ. Hóa thành một hồi huyết phong Đụng thẳng vào tên đạo sĩ cầm kiếm ở đối diện Phốc Tên đạo sĩ cầm kiếm kia bị huyết phong đụng vào Thổ huyết ngã bay ra ngoài Như là diều đứt dây nởn ở trên bậc thềm đá Hắn che ngực mong muốn đứng dậy Nhưng khi huyết công tâm Liên nhấu đầu ngất đi Lòng khởi quan chỉ đến như thế rồi sao Chẳng qua là được chân lòng yêu chuông mà thôi Quý mục tà vương khẽ nói Bên trong thanh âm khàng khàng Lại lộ ra nồng nồng khinh thường Hắn tăng tốc bước chân, giống như là quỷ mị tiếp tục xông lên núi. Cửa phòng mở ra, Thanh Khổ chạy vào, hãn sợ nói: "Sư quên à, có đặc nhân giết đến tận rồi, sư huynh mau giúp người, tiến đến trợ giúp nga." Khương Trường Sinh nghe xong lập tức đứng dậy, cùng với Thanh Khổ chung nhau đi ra khỏi cửa phòng. Tới đỉnh viện, Trường Sinh nhảy lên trực tiếp tan biến tại bên trong bóng đêm. Thanh Khổ sững sờ ngay tại chỗ, hắn vừa răng cũng vội vàng đuổi theo. Trước cổng chính của lòng khởi hoàng, quỷ mục tà vương dừng bước lại. Hai tay của hắn buông ra, hai bộ thi thể lúc này rớt xuống. Kinh lơi lại lướt qua bộ trời đêm, chú sắn thiềm đá phía sau của hắn, trải động thi thể. Máu tươi theo thiềm đá chảy xu đi xuống, lan tràn đến bên trong bóng tối. Trong cửa lớn, mạnh thu hà đang cầm kiếm đứng tại bên trên cầu nhỏ. Nhìn hâm hâm quý mục tà vương trầm giọng quát. Ơi là ai hả? Vì sao tàn sát lòng khởi hoàng ta? Quỷ Mục Tà Vương chỉ nhách miệng lên cười một tiếng nói Người sắp chết Nghĩ kéo một chút điểm lưng thôi Nếu thành hư lão nhì đã không đại Vậy các người đi chết trước đi Hắn đột nhiên Phóng tới Mạnh Tu Hà Động như lối đình Mạnh Tù Hà biến sắc Tốc độ cao mà huy kiếm Từng đạo kiếm khí trạm ra Đối diện thẳng hướng đối phương Quỷ Mục Tà Vương một trưởng đánh ra Trưởng phong bá đạo Đánh cho kiếm khí sơ sát Đem Mạnh Tù Hà đánh bay ra ngoài Đụng xuy vứt tường lậu các phía sau, nhấc lên cuộn bụi đất. Ha, một đám rác rưởi, không nghĩ tới trận chiến cuối cùng của lão phu, liền lại viết một thứ gà chó à. một tà vương thu chuẩn lại khinh thường kẻ nói. Hắn hướng đi tới chỗ Hà, nhưng chưa đi được mấy bước đột nhiên dừng lại. Am ầm. Lối vắng cuồn cuộn, bầu trời đêm vẫn còn mưa rơi, mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Tâm đệ tử của Long Khởi Quan, Mạnh Tu Sương Cầm kém ngang ở phía trước của quỷ M một Vương nước mưa thấm ớt đầu bầu của nàng Tu là nữ tử nhưng trên gương mặt xinh đẹp của Mạnh Thu Sương không hề con nét sợ hãi tất cả những đệ tử khác của Long Khởi quan ở các lậ khác xung quanh đều lộ ra vẻ mặt khẩn trưng nhìn quỷ M Tà Vươngrung lậy b 7 không dám ra tay quỷ một Ttà Vương đứng ở chỗ đó không có tiếng lệnh hắnn cũng không có nhìn gì phía củaạnh Du Xương mà nhìn châ châm bầu trời đêm phía sau của nàng một chỗ trên lọc chót Cố Mộ cái thần ảnh đang nhìn hắn. Không ngờ Long Khởi Quang ngoại trừ Thanh hư lão nhi còn có một vị cao thủ khác. Thì ra, mục tiêu của ta chính là ngươi sao? Quỷ Mộ Tà Vương thâm trầm cười nói. Mạnh Tô sương mày, không rõ ý của đối phương lại gì. Nàng lúc này mới mở ra thanh lạnh lùng nói. "Mà đầu, ngươi tàn sát đệ tử của Long Khởi Quang ta, đợi sư phụ ta trở về, nhất định không cho ngươi, mà lại nơi này chính là kinh thành." Ta đã điều động các vị sư đệ Tiến đến thông báo cho nha môn rồi Kinh thành này chính là tiên la địa võng Ngươi đừng có hồng mà trốn thoát Quỷ mục tà vương phất lờ qua nàng Cười nói <cười> Các hả vì sao còn không ra tay vậy Vì sao còn không chạy chúng Mạnh tru sưng giờ này mới hiểu được Đối phương căn bản là không có nhìn chậm chậm nàng Nàng quay đầu nhìn lại Sau lưng còn có lầu cát Nàng không thể nhìn thấy được Thân ảnh ở ngoài trăm trượng Mà những đệ tử ở chung quanh cũng đều là mềm yếu cả, mà đầu kia nói câu thủ tiệt đỉnh đến cùng là ai đây? Nghĩ tứ của ngươi, ngươi là hướng về phía ta tới sao? Chẳng lẽ lúc trước ám sát cũng là ngươi ăn bại? Thanh lạnh lùng của Khương Trừ Sinh quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm, để cho người ta khó phân biệt thanh này phát ra từ hướng nào. Nghe được là thanh của Khương Trừ Sinh, Mạnh Tu cùng với một đám đệ tử đều sững Bọn hắn tự nhiên là nhớ kỹ giọng nói của Khương Trừ Sinh rồi, bất quá Khương Trường Sinh là tuyệt đỉnh cao thủ sau Quý một tà vương âm hiểm Cười nói một câu Hả con có một lần ám sát sao Xem là này thất bại rồi Bất quá lần này người nhất định phải chết thôi Hắn thả người nhảy vọt lên Rơi vào bên trên đỉnh Của một tòa lầu cát Phía sau lưng của mạnh thù sương Một đám đệ tử vội vàng tụ hợp hối lui đến cổng chính của Lộc Khởi Quang Bọn hắn lúc này phóng nhắn nhìn lại Cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh của Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh đứng tại bên trên mái hiên của Minh Tâm Điện Nhìn từ đằng xa thì không thấy rõ hình dáng của hắn Chỉ thấy thân hình của thẳng tấp Dưới lôi vân của bầu trời đêm tản ra một loại khí thế cường đại khó mà tả được Trường Sinh sư đẻ Mạnh thu xương tự mình lắm bẩm Nắm chặt kiếm trong tay Hương Trường Sinh nhìn quỷ một tà vương ánh mắt băng lãnh Sát tâm của hắn đã nổi lên rồi Chân khí của đối vương mặc dù không bị kịp một nửa ta Nhưng so với sư phụ thì mạnh hơn nhiều Xem ra cũng là hạ người thân kinh bếch chiến Ta không thể kinh thường Nhất định là phải toàn lực ứng phó à? Hương Trường Sinh thầm nghĩ đến Hắn bắt đầu điều động chân khí bên trong cơ thể Đạo bào cũng tùy theo mà vù vù cổ động Quỷ mục tà vương cũng nhanh chóng Hướng về phía của Khương Trường Sinh Hắn tại bên trên mái hiên nhảy vọt Hai bên cấp tốc tức à Một màn này Các đệ tử Long Khởi quan nhìn thấy Trong lòng đều cực kỳ khẩn trương Tà ma như thế Trường S có thể ngăn cản được hay sao. Mạnh thu sương cùng với một đám đệ tử đều là lo lắng nghĩ đến. quỷ mục tà vương trả người nhảy vọt lên, chân khí bên trong cơ thể rốt vào bên trong cánh tay phải. Nụ cười của hắn tàn nhẫn như vậy, trong ánh mắt lại tràn đầy vỡ hưng phấn. Tiểu tử, chết đi! dưới bóng đêm lôi điện đang sen, thân ảnh của sông phương đều bị chiếu sáng. Khi hai bên cách nhau không tới nằm trượng, thì lúc đó, Khương Trường Sinh đột nhiên động, Hắn dùng một loại tốc độ mà Quỷ Mục Tà Vương khó có thể hình dung được, vọt lên, một chân đã tới, thân hình như là quỷ mị, chân của hắn rơi vào bên trong ánh mắt của Quỷ Mục Tà Vương, lại sinh ra tàn ảnh, Như có mấy chục cái chân đồng thời hướng về Quỷ Mục Tà Vương mà đã tới. Ầm! Khương Trường Sinh ở giữa không trung Đã trúng vào lòng ngực của Quỷ Mục Tà Vương, nương theo lấy một cái tiếng gãy xương tanh tiếng. Chân khí theo chân phải của Khương Trường Sinh bắt đầu bùng nổ. Quỷ Mục Tà Vương trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Ờ, làm sao có thể Quỷ một tà vương trần to đôi mắt Mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được Máu tươi không cầm được Từ bên trong miệng bắn ra Ở bên trong bầu trời đêm lưu lại một cái đầu mũi tên máu Chỉ thấy hắn lướt qua Một cái trò lầu cát Bay qua khỏi đỉnh đầu của các tên đệ tử Vượt qua quách núi Rơi thẳng xuống hướng chân núi tan biến tại bên trong mây mù Mạnh thu sưng cùng với một đám đệ tử Cũng là ngang hỏng nhìn trân trối Không dám tin vào hai mắt của mình Lúc này dưới chân núi của Long Khởi Quan, đại lượng ngục tốc quân binh đã chạy đến, Trương Thiên Nhẫn cũng dẫn theo thương chạy tới. Tại tay trái của hắn bổ chiếu rồi đến, có thể thấy được cổ của hắn đang đổ bừng. "Xác định là cái phương hướng này chứ hả? Một tên tướng quân nhiễu mày hỏi, ngữ khí hoang mang. Nhẫn gật đầu nói, sai, chính là cái phương hướng này." Tướng quân Trần chờ nói, "Nơi này chính là Long." Còn chưa nói xong lời, phía trên truyền đến tiếng gió nổi mây phùn, kinh đến bọn hắn vô ý thức phải quay đầu nhìn lại. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nện ở bậc thang dưới chân núi của Long Khởi Quan. Nện đến đá phải đánh vài tứ tán, máu vảy một chỗ. Các binh sĩ bị cả kinh, vội vàng hơ đi tới. "Lạ, là, là Quỷ Mộ Tà tướng, hắn, hắn, chết rồi!" Một cái tên ngột tốt khiếp sợ kêu lên, dẫn đến Trương Thiên Nhẫn cùng với cái vị tướng quân kia chạy tới xem xét. Chỉ thấy quỷ một ta vương nằm tại trên tiềm đá Tứ chi xuất hiện Một cái kiểu dắn vặn vẹo Làm cho người ta nhìn không thoải mái Lòng ngực của hắn thì đã bị sụp sâu xuống Mơ hồ rõ ràng còn có bạch cốt xâm nhiên Hắn chết không nhắm mắt Phản phất như gặp được cái đồ vật đáng sợ nhất trên đời Trong mắt tràn đầy sợ hãi quyết dụng Trương Thiên Nhẫn động dung Ngấn đầu nhìn về ngọn đường phía trước Giữa bóng điềm lôi vào cuồn cuộn Lòng khởi sơn lộ ra thần biến như vậy Đăng Tư Vân kiểm tra xong thư thế của Quỷ Mộ Thà Vân, trầm giọng nói: "Hắn bị bộ loại cước pháp cương mãnh cực điểm tuyệt sống mà đã chết, một kích mất mạng, thực lực của hai bên khoảng cách quá là xa rồi." "Thực lực cách xa?" Trương Thiên lấy lại tin đận, hồi tưởng lại tình cảnh của Quỷ Mộ Thà Vân giết ra thiên lâu lúc đó, thân sắc của hắn cực kỳ phức tạp. Bên trong phòng ốc của mình, Khương Trường Sinh trở về phòng, đóng cửa phòng, hắn thở dài ra một hơi. Hắn vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Đây là hắn lần đầu tiên giết địch Toàn lực ứng phó Cũng may không có bị lật xa Sau khi tru diệt quỷ một tà vương Hắn bị các đệ tử vây quanh Bất quá các đệ tử cũng không có quả hương phấn Dù sao cũng chết không ít người rồi Nhị sư huynh Mạnh Thu Hà bị trọng thương Hiện tại Long Khởi quan Do Tam Sư Thỉ Mạnh Thu Sương chủ sự Mạnh Thu Sương bảo hắn sống Trở về phòng nghỉ ngơi Tránh cho lại có người xấu tới giết hắn nữa Một đêm này lại là một trận tai quả thảm nhất mà Long Cửi quan gặp phải suốt mười mấy năm qua. Chí ít là có 20 vị đệ tử đã chết rồi. Hắn nghĩ là tiếp xuống địch nhân chắc sẽ không còn đến đây để gây sự nữa. Khai nguyên năm thứ 14, quỷ một tà vương tập kết ngươi bị người trù diệt. Người vượt qua một trận sát họa thu hoạch được ban thưởng sinh động, phát thực ngự kiếm quyết. Một đầu chữ viết hiện lên ở trước mắt của Khương Trợ Sinh. Hắn lộ ra một cái nụ cười. Cuối cùng cũng không còn là võ học nữa mà là pháp thuật. Hắn lập tức bắt đầu tiếp nhận truyền thừa ngựa kiếm quyết. Một đêm lại không ngủ, sáng sớm hôm sau, Khương Trường Sinh còn tại đang luyện công, thì trong đình viện có bốn tên đệ tử trấn dữ tại. Bọn hắn đều đang thấp dọng thảo luận cái chuyện tới ngày hôm qua. Biểu hiện của Khương Trường Sinh chấn kinh tất cả mọi người của toàn quang. Nhưng cũng có người đang oán trách hắn cho rằng hắn đưa tới tạm ma. Thế nhưng Khương Trừ Sinh cũng là cô nhi bọn hắn cũng không có cách nào khẳng định chỉ có thể bằng vào lời nói của quỷ mục tà vương mà suy đoán thôi. Tính lực của Khương Trừ Sinh nó thì vượt sắp phạm nhân. Tự nhiên là nghe nói đến một chút nguồn luận này nhưng hắn cũng không thèm để ý hắn cũng không phải thiếu niên bản thân của hắn là người trưởng thành đã sống qua hai đời. Ở kiếp này hắn chỉ muốn tận khả năng sống sót mà thôi không có công phu vì người khác chết mà lo lắng. Huấn hồ, môn phái võ Lâm Ở bên trong kinh thành Như thế nào lại có thể thiếu kiếm nạn này Hương Trường Sinh an tâm luyện công Không có kiếm Hắn liện không được ngự kiếm quyết Cho nên vẫn dùng đạo pháp tự nhiên công làm chủ Một mực đợi đến khi Trần Lễ đến đây bái phỏng Cái cuộc luyện công của hắn mới vừa bị đánh gãy Trần Lễ không chỉ là một mình đến đây Đi theo còn có một người khác Đây chính là hình bộ đại nhân Dương Trượng Thư Lần này tới là vì điều tra sự tình quý một thạ vương ủy một tà vương không chỉ sát hại đại tử Long Khởi Hoang, còn giết mấy vị ngục tốt nữa. Việc này đã kinh động triều đình, phải hạ chứng nộ, hạ lệnh tra rõ việc này ngay." Trần Lễ với Thiệu nói. Khương Trường Sinh xong cũng chấp tay hành lễ. Cái vị đế thượng thư này được cho là quan chức nhi phẩm, mà người có quyền lực lớn hơn so với hành bộ thượng thư tại đại cảnh triều này, tìm không ra trên tới 10 người. Dương Thượng thư đánh giá Khương Trường Sinh, trong mắt có chút vị sắc, hắn là mạo bình hỏi: Người có thể nhận ra quỷ một trà dương hay không Liền chính là cái tên ác đồ Tối hôm qua tập kích Long Khởi quang đó Nghe nói vẫn là bị người giết chết à Khương Trường Sinh lại hồi đáp Hỏi bẩm từ thời đại nhân Trường Sinh thở nhỏ là cô Nhi Một bực đợi tại Long Khởi quang ngoại trừ trần trạng nguyên gia ra Cùng với tứ hòa tử điện hạ Ta không nhận biết bất kỳ người nào dưới núi cả Dương thần Thư mặt không chút thay đổi nói Gây liền nói một chút Tất cả những gì người chứng kiến đi Khương Trường Sinh cũng thành thật trả lời Nhưng thượng thư sau khi ghi lại Liên quay người rời đi Trong phòng chỉ còn lại Trần Lễ cùng với Khương Trường Sinh Rất có khả năng à Võ công của người vậy mà mạnh như thế Liên ngay cả quỷ một tà vương đều có thể đánh chết Nghe nói Hắn là bị người mù cước đạp xuống núi Từ sống mà cả chết quẹo luôn Trần Lễ lúc này không ngụy trang Cái vẻ nghiêm túc nữa Hưng phấn nói Sự mạnh mẽ của Khương Trường Sinh khiến cho hắn cảm giác Những năm này hắn đầu tư cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào Trần Lễ dù chưa từng song sáu qua giang hồ Nhưng hung danh của quỷ một tà vương Vẫn là thằng nghe nói Lúc trước hắn còn cùng Khương Trường Sinh Nói qua cái sự tình Quỷ một tà vương bị triều đình bắt lấy Khương Trường Sinh lúc này lắc đầu nói Hắn thấy ta tuổi nhỏ Chủ quan mà thôi Trần Lễ lại khoát tay nói Khiêm tốn cái đám chó gì Cái cước pháp kia của người Có thể để tướng quân trấn đủ kinh thành Của quỷ đó mà kênh ngạc à Cái quỷ một tà vương kia Chính là cao thủ phía trên Trần nguyên cảnh đó Dựa theo phân cấp của võ lâm Được xưng là tuyệt đỉnh cao thủ rồi Cái cảnh giới võ phu này Trần Ký có thể thu phóng tự nhiên Đã không phải là phạm phu có thể định lại đâu Khương Trần Sinh yên lặng ghi nhớ lại Tam lưu nhị lưu nhất lưu Chân nguyên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ Đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ 3 Đã có thể dễ dàng đánh giết cao thủ Phía trên chân nguyên cảnh rồi Tu tiên cùng với tập võ Khoảng cách thật sự là đủ lớn à Trần Lễ lại nói một lần tình huống vụ án Thiên lao chính là trọng địa của kinh thành Lại để tử tù chạy ra Mặt mũi của hoàng đế bị mất hết Một tốt phụ trách trong coi quỷ một tà vương Đã bị hạ lệnh xử trảm rồi Còn muốn tiếp tục điều tra Nhân viên các cấp của thiên lao nữa Đây cũng là nguyên nhân vì sao hình bộ thượng thư Lại tự mệt tới đây Nếu không có điều tra tốt Vị trí thượng thư của hắn cũng khó mà giữ được Chức quan thượng thư là cao tới cỡ nào Đối lại những triều đại khác Sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy Nhưng đại cảnh triều thì khác biệt Vấn lớn trọng thần đều là công quân khai triều. hàng đế vẫn muốn nhổ tận gốc bọn hán. Cơ hội hàng năm đều có đại thần bị thay đổi, lúc thượng thư tự nhiên như là dẫm trên băng mỏng vậy. Thân phận của ngươi và nội tình đều rất đơn giản, thành đạo trưởng đều có báo cáo về hộ tịch của mỗi một vị đệ tử rồi, ngươi không cần nhiều lo lắng đâu. Ngươi đánh giết quỷ một trào vương chắc chắn là có công lớn, đến lúc đó bệ hạ sẽ còn thưởng lớn cho ngươi. Nói một chút đi, ngươi mong muốn cái gì? Đến lúc vào điều diễn kén điện hạ, À, cũng dễ giúp người nói chuyện nha Trần lễ lắc lư trắng trà cười nói hắn xem như là xu phong đắc ý rồi một đêm trôi qua quyền quý của toàn bộ kinh thành đều biết Long Khởi quan sinh ra một vị cao thủ tiệ định trẻ tuổi lên quý một tài vương uyy trấn cả giang hồ đều có thể một chân mà đã chết tại bên trong thượng Vvõ đại cảnh triều chắc chắn là tiền đồ vô cả hạn lượng nhưng Ph là cao thủ phía trên nhất lưu đều là người tâm cao khí ngạo Trần gia cũng đã lôi kéo được đến một vị cao thủ tiền đỉnh. Đối phương còn không ở trong kinh thành, chỉ có thể có việc lại mời đến. Sinh thì khác biệt, ở bên trong kinh thành lại là cô nhi, chưa hẳn là không thể kéo trở thành người của Trần gia. "A, nếu thật dư có thể lãnh thượng và giúp ta sinh một thanh kiếm đi, gần nhất ta đối với kiếm pháp còn có chút lỉnh ngọ, muốn thử xem có thể hay không sáng tạo ra kiếm pháp đó mà." Trường Sinh lại cười nói, "Trần Lễ dù sao cũng là Trả Nguyên gia, gia chủ của hắn lại càng là hậu bộ thượng thư của đại cảnh triều. Tại đến triều đình, quả thật là có thể chen mầm vào được. Trân lễ một lời đáp ứng, hai người cũng không có trò chuyện thêm bao lâu. Dù sau Dương Thượng thư vẫn còn ở bên ngoài. Đợi khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có một mình Khương Trường Sinh, nỗi gợn trên mặt của hắn cũng tan biến đi. Hắn bắt đầu lo lắng, kẻ địch có thể không điều động cao thủ mạnh hơn đến đây. Hy vọng là kẻ địch không nên quá mạnh. Cái dạng này còn có thể để cho mình Sót lên bàn thưởng Theo như lời của rằng Lễ mà xem ra tuyệt đỉnh cao thủ tuy là mạnh Nhưng cũng không phải là hiếm thấy Điều nên nói rõ Phía trên tiệt đỉnh cao thủ còn có cảnh giới càng cao hơn Dù sao tuyệt đỉnh cao thủ Chẳng qua chỉ là người giang hồ tự xưng mà thôi Cũng không phải là tên của cảnh giới Khương Trường Sinh Cần thời gian để mà mạnh lên Cũng may là cái điều hắn lo lắng Không có xảy ra Mấy ngày tiếp theo mỗi ngày đều có quan binh đến đây Khương cường sinh nhiều lần bị điều tra hắnă thật không sợ lửa hoàn toàn không lo lắng gì cả bởi vì quỷ một tờ vương tập kích bất ngờ dẫn đến cái chết của ngũ sư huynh cũng đưa ra kích luận hắn chỉ là tự vệ phản kích hợp tình hợp lý chứng cứ đầy đủ sung túc lôric cũng là thông chẳng qua là thiếu khuyết động cơ các quan viên quan phủ hình bộ thiên lao đều hết sức quanang mang đến cùng là ai đang th động tất cả những cái thứ này ai là hấp thủ sâu mạngn đây Vì sao lại có người muốn giết Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh lúc đầu chờ mong Khương Uyên sẽ tự mình đến gặp hắn Hắn lại thận thế dẫn sức chân tướng Nhưng Khương Uyên cũng không có tới Hoàng đế thì bận trăm công nghìn việc Không có bị mấy cái vụ án như thế này hấp dẫn Sau 5 ngày Tứ hoàng tử Khương Dự lại đến đây Hắn lúc này hân phấn nói Trường Sinh ca nè Thổi pháp mà người sử dụng để giết quý một tà vương kia Có phải là thần anh thôi Mọi người đã truyền thủ cho ta không hả?" Khương Trường Sinh gật đầu, Khương Dực lại càng thêm hưng phấn, hắn bắt đầu giảng giải ảnh hưởng oanh động của vụ việc này. Trong hoàng cung đều đang nghị luận chuyện này, nghe nói liền ngay cả trên giang hồ đều đã truyền ra rồi. Long Khởi Quan, Trường Sinh Đậu Sĩ, 14 tuổi đánh giết Quỷ Mộc Tà phương Tổ như vậy, chiến tích đã như thế, xác thực làm cho người ta mọ. Khương Trường Sinh nghe xong thì mừng thầm, nhưng lại lo lắng, sẽ chọc cho tới càng nhiều mầm tay vạ hơn. Liền đại ca ta, điều đó với người cảm thấy hứng thú rồi Nói là có cơ hội, muốn tới máy phỏng người một phen đó Khương Dự lại cười nói Khương trường sinh mặc không đổi sắc Trong lòng thì lại nổi lên sắc cơ Cái tên thái tử giả cũng muốn tới tìm ta sao Con mẹ nó, cái thằng này muốn chết à Ê không được, không thể hiếu động, không thể hiếu động Vẫn là cần phải cẩu, phải cẩu một chút nữa Chờ khi ta đủ mạnh, lại báo thù cho thoải mái à Hai người lại trò chuyện thêm một chốc lá Khương Trường Sinh bắt đầu chỉ bảo Khương Dự Tại bên trên thằng ảnh thối Khương Dự nghiêm túc lắng nghe Nửa kênh giờ xuống tới Thu hoạch được không ít Cuối cùng cảm tạ một phen sau đó rời đi Lần này Khương Dự đến đây Cũng không có tay không mà tới Hắn mang theo bánh ngọt trong hàng cung tới Khương Trường Sinh sau khi niếm thử Thấy mùi vị không tệ So với đồ ăn thanh đạm trong Long khởi quan Có thể được xưng tụng là mỹ vị à Không tệ không tệ à Lần sau nhất định phải nói cho hắn Mang đến nhiều thêm một chút Khương Trường Sinh vui thích nghĩ đến Mà ngày đó thì ở dưới núi Của Long Khởi Sơn cũng được phái tới Một chi quân đội để thủ hộ Long Khởi Sơn Để cho tháng ngày lo lắng đề phòng Của các đệ tử Long Khởi Quang Cũng kết thúc Một tháng sau thanh hư đạo trưởng trở về chi quân đội này cũng rút lôi đi Các đệ tử lúc này tụ tập Ở bên trong Minh Tâm Điện cúi đầu đối mặt với thanh hư đạo trưởng Bầu không khí ở trong điện tinh thần sa sút, hơn sinh cũng cúi đầu, mà mạnh tu hà mạnh tu sưng, quỳ gối ở trước mặt của Thanh hư đạo trưởng, cái trắng đặc kỳ sắc mặt đất. Thanh hư đạo trưởng thì so với trước lúc xuống núi rõ ràng già nua hơn rất nhiều, mi tâm đã xuất hiện nếp nhăn, đóng chân bình thường sầu lo đến cực điểm. Ai... Một tiếng thở dài nặng nề phá vỡ bầu không khí yên lặng bên trong Minh Tâm điện. Thanh trưởng mở miệng nói. Các ngươi rốt là đi Đối mặt với cái loại tiền đỉnh cao thủ như quỷ mục trà vương Cho dù là vi sư Cũng không có hoàn toàn nắm chắc Các người đã làm rất rốt rồi Người mất cái thì đã mất rồi Từ đây liền không cần để ở trong lòng nữa Mạnh Thu Hà, Mạnh Thu Sư đứng dậy Vẫn như cũ không dám ngẩn đầu Nhất là Mạnh Thu Hà Trong tay áo của hắn Hai quả đấm rung rỉ Trong một tháng này tính tình của hắn đã đại biến Không còn sáng sủa như là dĩ vãng Cả ngày đều là mặt âm trầm như nước các đệ tử đều không dám cục váng bắt chuyện. Hanh hư đạo trưởng nhìn về phía Trường Sinh nói: "Trường Sinh à, biểu hiện rất tốt, ngươi đã cứu được cả Long Khởi Quan nha." Khương Trường Sinh liền vội vàng khum lưng hành lễ, nói là ứng tận chi trách. trưởng cũng không có quá nói nhiều về việc này mà chỉ nói: "Đại sư huynh của các ngươi đã hở đầu ma môn rồi, sau này hắn không còn là để đỡ của Long Khởi Quan." Thu Hà sẽ trở thành đại đệ tử Thu Sương là nhị đệ tử Tam đệ tử sẽ là Trường Sinh nha Với dứt lời thì các đệ tử Đều dùng chập ngắn đầu kích động mỏi Lý Trường Thanh Ở trong Long khởi quan Chính là người có bối phận lớn nhất sau sư phụ Rất thân cận với các đệ tử khác Bao gồm cả Khương Trường Sinh ở bên trong đó Không có người nào chẳng ghét kháng cả Vẻ mặt của Mạnh Thu Hà cực kỳ khó coi Cũng không có xúc động Vì được thăng lên làm đại sư huynh Khuôn Trường Sinh thì được đề thăng là Tam Sư Huynh Cũng không hề kinh ngạc Chiến tích bài ra ở nơi đó Thân phận đệ tử trong Long khởi quan là có khả năng điều động Dĩ nhiên Bình thường khi có đệ tử qua đời Cho nên mới có đệ tử khác thay thế Đối với sự phản bội của Lý Trường Thanh Hắn cũng có thể nghĩ thông Một cái chữ tình này Không thể nào lý giải Thế nhưng hại người rất nặng à Chỉ cần không ảnh hưởng tới an nguy của hắn liền tốt rồi Hắn là người tu tiên 5 năm về sau, tất cả mọi người có mặt ở đây, có thể điều hóa thành một đống cát vàng an nghỉ dưới lòng đất. Thanh Hư đạo trưởng cũng không có nhiều lời nữa, vùng lên phất trần, ra hiệu cho các đệ tử tối lui. Các đệ tử mặc dù quần tình xúc động, nhưng cũng không thể không lui ra ngoài. Khương Trừng Sinh thì có chút chần chờ, hắn coi là Thanh Hư đạo trưởng sẽ đơn độc nói chuyện với chính mình, nhưng cũng không có. Người này tự hồ là không đem cái chết của các đệ tử để trong lòng. Hương trường sinh một mình trở lại trong phòng của mình Vẫn hết sức hoang me Thái độ của thanh hư đạo trưởng Đối với hắn rõ ràng hết sức cụ quái à Chẳng lẽ thanh hư đạo trưởng biết được thân phận của hắn sao Đặt cách cho hắn không cần nghe đạo Mặc dù bởi vì hắn mà xảy ra chuyện lớn như thế Cũng không có vấn trách hắn cái gì Thật sự là không thích hợp Hương trường sinh nghĩ đến rất nhiều loại khả năng Thậm chí hắn còn nghĩ đến Thanh hư đạo trưởng khả năng cũng là địch nhân Dĩ nhiên ý nghĩa này có chút âm ô Nếu như vậy thì làm sao hắn còn có cơ hội sống tới bây giờ Ở kiếp này dù như thế nào hắn đều muốn đi cầu trường sinh A Trường sinh bất tử thành tiên phong thần Chính là mục tiêu của khu trường sinh ta Rồi vậy thì bác xin kết thúc tập 2 của bộ truyện Vừa thành tiên thần Con cháu đã cầu ta sức sừng ở đây Hẹn gặp các đậu hữu ở tập 3 của bộ truyện này Cảm ơn các đậu hủ đã theo dõi video Cũng như là like, share video giúp mình Cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua